Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một con rán bay dọa đến té xỉu Cô đối với loại hắc côn trùng này Thật sự là không có cách nào cả Anh không đi ra Vậy thì làm sao tôi tắm rửa được Cũng lắm nếu có con rán tôi sẽ gọi anh vào Cô không thể nào tắm rửa Ở trước mặt anh Tôi được rồi Vậy thì em cơ nhanh một chút Nếu không lại bị con rán dọa chạy mất đó Tôi cũng không có biện pháp mà bắt lấy đâu Anh không trêu chọc cô Buồn cười nếu cô lại kêu một lần nữa vẫn mất nhiều hơn là được rồi. Vì thế anh đi nhanh ra khỏi phòng tắm. Thấy anh đã đi ra, cô mới thở hồn hển, hớp một ngụm không khí, tránh con gián lại chạy ra. Cô đành phải giúp tiến nhanh chóng, hai ba lần mặc vội quần áo chạy ra khỏi phòng tắm. Anh vẫn ngồi ở trên ghế sofa, tai vẫn nghe nhạc, laptop vẫn để đấy, nhưng tâm tư lại bay bổng bay đến tận thân thể của cô, sợ rằng cái gì cô không nhìn thấy lại có thể khiến cho cơ thể anh có sức rung động lớn. Nguyên thực tế mơ mơ hồ hồ như vậy lại khiến anh lộ rõ dục vọng của mình hay sao? Nhanh như vậy đã tắm rửa xong rồi à? Anh liếc nhìn cô một cái mà trêu chọc cười nói, "Tôi chỉ là sợ con dán thôi." Đêm nay dường như có một chút không giống bình thường, tâm trí của cô có một chút lang thang. Rõ ràng anh là công tử trăng hoa, nhưng đối với cô lại rất là nguyên tắc. Cô không biết nên cảm thấy mình không có sức quyến rũ hay là do anh vốn chính là chính nhân quân tử chứ. Cô nên nhìn anh bằng một con mắt khác rồi. Có muốn uống gì không? Anh lại một lần nữa đặt lát tóc sang bên đứng lên, rồi cẩn thận nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Không cần, tôi thấy mệt, sẽ về phòng trước. Cô có thật chỉ là muốn trốn tránh vào trong phòng của mình mà thôi. Lúc trước cũng rất thoải mái nói chuyện với anh ta. Sao chỉ vì bị một con rán dọa sợ, cô lại dọa ngay chính mình, sợi tới mức trột xạ, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng không dám nhìn thẳng. Đừng nói là muốn cùng anh nói chuyện phiếm, nhìn cô bỏ chạy mà trong lòng anh cũng có một chút rung động. Đó là tình cảm mơ hồ không rõ, trong lòng anh chợt lên một mối sân. Đối với phụ nữ, bình thường chỉ cần một ánh mắt một nụ cười, anh sẽ biết đối phương là vô tình hay là cố ý, không dự định là phụ nữ của mình, anh tuyệt đối sẽ không xuống tay theo đuổi. Đã có dự định là phụ nữ của mình, chỉ cần hoa tươi và vài món quà giá trị, đối phó với phụ nữ sẽ dễ như là trở bàn tay. Đó là kiểu đánh giá trao đổi tâm ý. Đời cho anh cảm thấy phụ nữ muốn yêu cầu cao hơn, không còn đáp ứng được tình hình hiện nay, thậm chí còn muốn anh hứa hẹn, anh sẽ lập tức giải quyết chia tay êm đẹp. Chia tay tuyệt không phải là ác ngôn. Đây là nhất quán nguyên tắc của anh, cho nên anh luôn bảo đảm để lại điều tốt đẹp với bạn gái. Nhưng khi anh nhìn thấy quần mặt nhỏ nhắn của cô trò bừng, thẹn thùng e lệ, anh lại có cảm giác không nói nên lời. Thời gian thống như trở lại năm 18 tuổi ấy, Anh lần đầu tiên yêu một nữ sinh cùng học, một mối tình đầu luôn đẹp, nhưng thế giới thật là tàn khốc, nhưng ở người của Triệu Lệ Mẫn lại làm cho anh thức tỉnh lại mối tình đầu sau. Trạng hoàng thứ ba, cửa hàng Lệ Mẫn vắng lặng, đối với cửa hàng này, Triệu Lệ Mẫn cũng không kỳ vọng kiếm được bao nhiêu tiền, đây chính là giấc mộng của cô, giúp cô vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Lệ Mẫn à, Giang Phạm Hạo ngồi ở quầy thu ngân, La Lên đối với tiến trình giờ sang lại con cấu vòng của Triệu Lệ Mẫn. Chuyện gì thế? Lệ Mẫn không quay đầu tiếp tục đệm tắc trên tay. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Giang Phẩm Hạo như là một cậu bé tỏa ra ánh mặt trời, cậu ta so với Triệu Lệ Mẫn nhỏ hơn một tuổi, cả cơ thể như tắt lên sức sống tươi trẻ. Nói về chuyện gì chứ? Cô lúc này mới xoay người mà tiến vào trong quầy. Cô vào học đại này không hề có quan hệ nam nữ, lúc cô mở cửa hàng, Giang Phẩm Hạo biết được không nói hai lời cống hiến bản thân đi làm tiếp thị tài vụ, máy tính cũng rất là có năng lực. Giang Phong Hạo đi ra khỏi quầy, kéo cô đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. "Chúng ta nói đến Trần Tử Tấn đi. Anh ta có gì cần nói sao?" Nhắc tới Trần Tử Tấn thì trong lòng cô cơn tự giác mà giật mình, thật sự rất là kỳ lạ. "Bây giờ ba cậu hẳn là có vốn mạnh mẽ từ tài chính của Tấn Cường. Tôi đảm bảo thì hai bên chính thức ký hợp đồng, cũng đã tổ chức lễ khai công long trọng rồi." Giang phẩm hạo nói Tôi biết cậu không thích chạm phẩm vào mấy con số Cho nên tôi can bàn không hỏi tới mấy cái này Cô từ nhỏ Mấy con số tài tình không dài Tuy rằng cô học đại học Quản trị kinh doanh Thế nhưng môn kinh tế học hay là phi thích phân Cô điểm đều là rất thấp Ý của tôi là Hồn nhân của cậu và Trần Tư Tấn Hẳn là không cần tiếp tục Lý dị với anh ta sao Cô thử hỏi Đúng vậy, cậu chưa từng nghĩ tới sao chẳng lẽ cậu thật sự là muốn đạt rau chấm hết cho vở kịch hôn nhân như thế này ư? Giang Phạm Hạo có một chút nóng này, cậu ta rất là thích Triệu Lệ Mẫn, một lòng chờ đợi cô, chỉ cần đợi một nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net